Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào các bạn khán thính xào của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Chọc Nhâm Công Tử Xấu Xa Từ các bạn, anh thân là một hoàng tử Nhưng phải sống một cuộc sống lưu phong Bị người người đuổi giết Chỉ bởi vì tai họa do người anh trai song sinh gây nên cho anh Và trong một lần vô tình gặp bọn xã hội đen, khiến cho người khác phải liên lụy, anh đành phải chấp nhận mang theo một cô bé ở bên mình để chuộc tội. Lúc đầu anh chấp nhận chỉ vì lời hứa đối với người đã khuất, nhưng rồi một khoảng thời gian sống cùng cô đã khiến cho anh phải thay đổi cách nghĩ hoàn toàn về cô. Khi anh phát hiện rằng tất cả những lần đầu tiên của anh đều đã xảy ra trên người của cô. Và rồi câu chuyện tình thú vị ngọt ngào của đôi bạn trẻ này sẽ diễn ra như thế nào? Ngày sau đây mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu nhé! Tại một quán cơm nhỏ, đơn sơ vắng vẻ, có giam bà thực khách đang vùi đầu vào ăn cơm. Không khí ở đây nóng nực, thời tiết oi bức. Trong quán nghèo nàn đến độ, máy lạnh cũng chẳng có mà dùng. Chỉ có chiếc quạt trần cũ trên đỉnh đầu u u cạch cạch, xoay tròn Cỡ nhìn tình hình đầu mùa hè ở đây nhiệt độ không khí chắc chắn đã vượt qua 30 độ C Quả tiếp 2 tháng nữa, cho dù là 50 độ C Thì với cái thời tiết kiểu này, thể nào cũng tới Lúc ấy người người chỉ hận là không thể vui mình vào khối băng để nghỉ hè nữa thôi Ở chỗ ô dễ nhìn nhất trong quán đặt một cái bàn cao khoảng 18 tấc cây chiếc tivi đen trắng, âm thanh lẫn hình ảnh tuy rè rè không rõ ràng, song nội dung tín hiệu truyền đến vẫn có thể hiểu được. Lúc này trên màn hình đang truyền hình trực tiếp phát sóng lễ đính hôn long trọng của con trai quốc vương. Tại bàn cơm trong góc quán ăn, một người đàn ông nhìn chăm chăm vào tivi, ánh mắt rừng rực bốc lên cơn lửa giận. Anh thật sự cảm thấy bản thân mình sắp điên lên mất rồi. Hơn nữa trên tivi Hoàng tử đối mặt với lời phỏng vấn của phóng viên thì nghiệm nhiên chẳng hề xấu hổ mà nói. Thật là hạnh phúc. Tuy nhiên điều thức nối duy nhất của tôi, đó là đứa em thứ bảy của tôi chưa đến. Tôi vô cùng nhớ nó. Hy vọng thời điểm tôi chính thức kết hôn, có thể thấy nó tới tham dự. Anh quả thật hận là không thể nhảy vào tivi, chui vào màn hình mà lột mặt nạ của tên hoàng tử kia xuống, uống cạn máu hắn rồi ăn luôn thịt hắn. Anh quả không hiểu, trên thế giới này vì sao còn có thứ người vô liêm sỉ đến loại mức độ này. Thượng đế nhất định đã nhầm lẫn cái gì mới có thể để cho người anh cùng với thứ người ấy sinh ra có cùng khuôn mặt giống nhau như đúc. Bằng không chính đời trước anh đã làm sai chuyện gì nên mới có một người anh em sinh đôi như vậy. Cái tên đáng chết ấy cũng không nghĩ vì sao anh lại không có mặt ở lễ đính hôn của hắn, cũng không nghĩ xem. Chính anh bây giờ chật vật như thế này là nhờ ai ban cho ư? Thế mà một chút cũng chẳng thèm lo lắng cho một người tha hương xa xôi như anh đây. Biết trường nào đã bị giết chưa, thì thề đã bốc mùi thối rữa hay chưa, lại có thể yên tâm thoải mái sống mà thoải mái cười hay sao? Bắt quá mấy nửa giờ trước, anh vừa tránh thêm được một lần súng ống mafia tuổi giết. Giờ thì đang tìm chỗ ăn một chút gì đó để bổ sung thể lực đã hao mòn hơn phân nửa, để tiếp tục sống nốt kiếp sống lưu phong. Tiếp tục cùng đối phương bảo toàn lực lượng cho các cuộc tử chiến, vậy mà lại bất hạnh thấy tên kia ở trên TV đang đính hôn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà hắn có thể hạnh phúc, khoái chí ôm người đẹp về, trong khi anh chỉ có thể giống như chuột chạy qua đường, trốn đông trốn tay, người người đuổi giết cơ chứ? cũng bởi vì hai khuôn mặt này quá giống nhau, anh liền không tắt khỏi tai bay và gió sao. anh đã chịu đủ. anh nhất định phải giết chết cái tên khốn luôn không ngừng nghỉ, gây ác mộng vĩnh viễn chẳng biết áy náy hối cải, giảm bớt rắc rối cho anh kia. nhất định là như vậy. quạt trần của quán ồn ào chuyển động u u, tuy nhiên vẫn không thể che lấp bớt vị hoàng tử đang chói tai, cười to hạnh phúc trên tivi các thực khách thì một bên dùng khăn giấy lau đầu đầy mồ hôi, một bên ăn cơm, một bên còn nói hai ba câu bình luận với sự kiện trên TV và vị hoàng tử con quốc vương mới đính hôn kia, nhảm chán cảm khái kiểu như vô trương kê gớm thật, cô gái kia quả thật là may mắn, dân thường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net